Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Hôm nay là 28 tháng 4, có lẽ là bắt đầu ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa tháng 5 rồi à, Nhân đây cho Đình Duy xin gửi lời chúc à, quý vị khán giả có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc bên à, gia đình cùng người thân của mình à, Mấy ngày hôm nay thời tiết rất là nắng nóng, thậm chí có nơi lên đến 45 độ ngoài trời à, Nếu như quý vị khán giả không có việc gì thì chúng ta tốt nhất là ở trong nhà Và đợi đến tối cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của kỳ Thiên Bảo Vật Hôm nay là tập 23 Tập 22 ngày hôm qua tác giả Bùi Ngọc Phúc đã cho chúng ta thêm một nhân vật trong dòng họ Vi Đã phải rời xa cõi tạm, đó là cụ Đình Văn Nhân Và tiếp theo những thành viên còn lại trong gia tập họ Vi sẽ như thế nào Thì mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp cùng với Đình Duy à nhân đây thì trước khi vào cùng nghe chuyện rất mong quý vị khán giả có thể mất chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em Đình duy cho tác giả bùi ngọc phúc cho đình duy một nút like một nút chia sẻ cũng như để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện à quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên đình duy theo số tài khoản hiện lên ở phần góc phải màn hình cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập 23 kỳ thiên bảo vật qua giọng đọc đình duy gom đông lá khô vào góc vườn bà cường nghĩa châm lửa đốt lúc quay vào vẫn thấy chồng ngồi trên trường kỳ gương mặt ông trầm ngâm dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa bên ngoài hoàng hôn dần buông trên sân gạch bát tràng đàn kiến nối nhau thành hàng dài bò lên thềm như vậy báo hiệu sắp có trận mưa to khiến chúng phải truyền tổ dù định nói vài câu bà cường nghĩa lại dừng vì biết chẳng nói câu nào sẽ ổn hơn Gió bắt đầu nổi lên Cơn rông khiến mây đen che kín bầu trời Trong thoáng chốc bụi bay mù mịt Bà vội vào thắp đèn dầu Rồi đóng những cánh cửa bức bàn Mưa bắt đầu chút nước Dù không khí mát dịu Điều này vẫn không ngăn được sự ngột ngạt Bí bách bởi nó là nguyên nhân Khiến vợ chồng bà vội về đây Ngôi từ đường khi xưa Mua lại từ cụ đồ tâm Dưới thời vua đồng khánh Nó gồm ao sen và vườn cây Tính ra khoảng 3 xào bắc bộ để có chân trong hợp tác xã người vừa lẽ không hỏi ai đã tự tiện góp hai xào vườn dùng làm nơi trồng thuốc nam hiện nay diện tích còn lại đúng một xào ở quê như vậy không quá rộng rãi cho mượn thì dễ việc đòi đất chẳng đơn giản chút nào chưa kể hai bên không có giấy tờ giao kết lúc chiều khi quét sân ngước nhìn nơi từng có cây trám, bà cơ nghĩa thở dài người của hợp tác xã ngang nhiên chặt hạ họ cho rằng tán cây tre hết nắng khiến vườn thuốc còi cọc hồi xưa mới về làm dâu mà được bố chồng giải thích cặn kẽ về cây chám nó là sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ họ đinh coi trọng cây chám còn đám xã viên đâu bận tâm nên đốn hạ ngay lập tức dù gấp đất dưới danh nghĩa cho mượn bên hợp tác đã rào cẩn thận ngăn với phần còn lại họ mời lối đi riêng sau khi hợp thừa với một xào đất vườn của hộ bên cạnh Khi chiều, về đến ngôi tử đường, bà cùng chồng đứng chết lặng. Hai xào vườn đã thuộc về hợp tác xã, điều mà trong cải cách dụng đất những ông bà nông dân chưa làm được. Ấm trà xanh hãm từ sáng được lấy khỏi giò ủ, bà cường nghĩa rót vào hai bát rồi nhắc chồng uống. Hai xào vườn không chắc đòi được, nhưng chẳng thành vấn đề, điều khiến chồng bà ngồi như mất hồn ở việc khác. Sau một thời gian làm xã viên, Người vợ lẽ đã dắt con bé ra kỳ Mang theo một số đồ quý giá Bỏ làng đi biệt tích Không có lửa, sao có khói Sự biến mất của cô ta chung với sự vắng mặt của con trai ông Lý Cựu Kẻ nổi tiếng lời làm ham chơi Nhưng mềm mép Sừng dệt vạn lộc đã thay tên đổi chủ Người vợ lẽ bỏ nhà theo trai Vận đen đeo bám Khiến chồng bà chẳng còn sự kiêu hãnh vốn có Bà thương chồng Bước vào tuổi 55 Chẳng phút bình yên cú sốc này khiến ông già đi vài tuổi giá như nơi đây, đây không vướng mồ mà tổ tiên bà gọi người bán rồi quay về phố cho lành dự tính là vậy thời điểm này nếu bán chẳng ai mua người ta sẽ tìm cách trưng dục làm trụ sở ủy ban hoặc biến thành nhà kho hợp tác không chừng xấu hổ bởi người vợ lẽ do bà chọn và đưa lễ rước về bà chỉ biết tự trách bản thân mình nhìn người không chuẩn họ đinh gặp chuyện bại hoại gia phong điều này khiến bà ăn không ngon ngủ không yên ngoài sân nước ngập tới mắt cá chân giờ này chạy xe về hà nội sẽ nguy hiểm bà thấy nghỉ lại trong môi từ đường là thượng sách cắt cơm nắm thành từng miếng sau đó xúc muối bừng ra đĩa để chấm bà nhẹ nhàng nói thôi mình đừng nghĩ nhiều khi lòng người đổi thay giữ chẳng được tôi đâu bận lòng đến kẻ bạc tình chỉ thương con bé Nghe chồng nhắc đến gia kỳ, bà Cường Nghĩa nhớ đến hai áo len vừa đan xong. Như vậy mùa đông này con bé chẳng được mặc. Thời đại mới sẽ sinh ra những con người mới. Bà chỉ sợ chồng mình dụng công giữ lại ngôi từ đường, khéo xôi hỏng bỏng không? Con trai từ một người nhiệt huyết tuổi 17 dám từ bỏ cuộc sống nhung lụa để thoát ly khỏi gia đình. Bây giờ làm công nhân, sáng đi, tối về, nghe chừng hoài bão rơi đâu mất. Buông màn cho chồng, nhắc ông đi ngủ sớm. Bà xuống nhà ngang dọn dẹp. giờ dĩ hôm nay hai ông bà phải ăn cơm nắm là có nguyên do. Người vợ lẽ đã bắn hết nồi niêu song trào, đến cái kiềng ba chân bằng gang cũng bán. Sau đó thị cho đỉnh sông trầm, chân nến và đuôi hạc bằng đồng và bao tải mang đi. Khi đã cạn tình, việc bòn do đãi trấu là điều dễ hiểu. Bà thấy may bởi ngôi từ đường không có nhiều thứ đáng giá. Nếu sự việc xảy ra trên phố hàng cân, chắc thiệt hại còn nhiều hơn thế. Tháng sau Dũ Cụ Đinh văn thiện, bà suy tính xem có được khoản nào để mua đỉnh trầm và đôi nến riêng đôi hạt cưỡi rùa chẳng nơi nào bán giả sử có bán chưa chắc đủ tiền mua làm dâu họ đinh được ba chục năm bà mừng với bố chồng dù làm đến trước tuần phủ lúc còn sống chưa từng phật ý việc mỗi năm lo hàng chục cái dỗ lớn nhỏ đều chu toàn kể từ ngày quân Pháp rút đi việc làm ăn chẳng thuận lợi như xưa nói phú quý giật lùi hơi quá nhưng mức sống và thu nhập của gia đình giảm đi rất nhiều Dù tài sản tích cóp vẫn còn, miệng ăn đến núi vài lở, bà sợ lúc hai vợ chồng về già, con cháu chẳng còn nhiều vàng bạc thừa kế. Không đến mức bần cùng hóa, bị báo buộc trong những quy định và nhận thức của xã hội, tự bà thấy khó khăn bùa vây chồng chất. Nằm mãi không ngủ được, bà nhớ đến việc Đinh văn Lễ đi làm hàng ngày tương đối xa. Dù đổi tiền mua cho xe đạp Bơ Dô, nhưng thấy quản đốc Vân Sưởng là cán bộ tập kết nổi tiếng hát xì dầu Con trai bà chủ động tìm mua một xe đạp cũ để lão đó đỡ xuống mắt. Hàng ngày bà dậy sớm thổi cơm sau đó cho vào cặp lồng để con trai mang đi. Người xưa nói tam thập nhi lập bà chẳng mong con trai thêm một lần tốn công vấn đấu chỉ mong nhanh tìm được người kết tóc xe tơ. Chính vì chuyện người vợ lẽ bỏ đi bà chẳng dám đi xem mặt rồi ép con trai lấy vợ theo ý mình. Gần sáng khi tiếng gà gáy bên hàng xóm vọng lại bà cử nghĩa nhanh nhẹn thức giấc chuẩn bị bữa sáng. Trật nhớ ra trong bếp chẳng có xong nổi duy nhất siêu nhôm còn lại dùng đun nước pha trà Không giống ở trên phố bước ra hè là mua được quà sáng Ở đây có hàng bún ốc tận giữa làng Bà không chắc chồng muốn ăn Nhập ra tùy tục Bà cử nghĩa mua bát bún về cho chồng Do giữa làng về ngôi từ đường không gần Bà bán bún đặt bát chết yêu vào chiếc mâm gỗ nhỏ Như vậy cầm không bị nóng tay Trong lúc chồng dùng bữa sáng Bà cử nghĩa tranh thủ đun siêu nước pha trà Dù không có trà mạn Bù lại trà xanh hãm rồi ủ trong giỏ cũng tốt. Còn một điều bà phải trao đổi. Khi nãy một cán bộ nhắc khéo, hai vợ chồng bà chưa khai báo tạm trú tạm vắng. Dù ngôi từ đường của dòng họ bấy lâu luôn có người ở, ngàn nỗi ông bà không có khẩu ở làng, do vậy nếu muốn ở đây vài ngày, bắt buộc phải khai báo tạm trú đầy đủ. Khi công tác phòng gian bảo mật được nâng cao, sự xuất hiện của người lạ sẽ rơi vào tầm ngắm. Ông bà vốn quen mặt mọi người, Nhưng chỉ cần có người nghi là gián điệp Chắc chắn thành to chuyện Nán lại ngôi từ đường Lau dọn Đến gần trưa Thấy mọi thứ đã hòm hòm Bà cử nghĩa thắp hương khấn vái các cụ Sau đó khóa cửa Khóa cổng để ngồi sau xe xô Trở về phố hàng cân Về nhà vào tầm trưa Con trai đi làm đến chiều mới về Bà cùng chồng ăn tạm Mấy lạng bánh đúc mua vội đầu phố Không còn bà vú con sen hay thằng nhỏ Việc nhà chẳng nhiều nhận gì Bà tự làm thấy còn nhanh hơn Dù cả tuần chẳng có khách ghé hỏi mua Hàng ngày bà vẫn mở bán hàng Theo thói quen bao năm Khi những mét vải bán theo tem phiếu Thậm chí vải xô Dùng cho phụ nữ cũng qua phân phối Chẳng ai dư tiền Mua lụa để mặc Như vậy sẽ bị đánh giá xa rời quần chúng. Chẳng thể buôn bán như xưa Bà thấu hiểu và đồng cảm với chồng Khi sừng dệt không còn là của mình Đợi chồng đọc báo xong, bà Cường Nghĩa dè rặt đề xuất. Tôi tính nuôi đôi lợn, dù sao nhà mình cũng rộng rãi. Giải quyết xong việc nhà, nói đúng hơn là quét dọn và lau chùi ngôi từ đường. Tạm gác lại chuyện không hay, ông Cường Nghĩa cưỡi con xe xô tới chỗ làm. Trong khi toàn bộ công nhân đi bộ, duy nhất có hai xe đạp dựng ở gần phòng tường trực. Việc ông đi lại hàng ngày bằng xe xô khiến mấy vị cán bộ không hài lòng. không như người con trai tuổi trẻ bồng bột. Ông Cử Nghĩa dự định năm 1960 sẽ nghỉ. Như vậy còn một năm nữa làm việc nên chẳng bận tâm người khác nghĩ gì. Dựng xe, ngước nhìn tấm biển vừa treo lên chưa được một tuần. Ông Cử Nghĩa chẳng biết nói sao. Bởi dòng chữ xí sí nghiệp dệt công tư hợp doanh thống nhất, quá xa lạ. Chẳng còn bóng dáng một sườn dệt vạn lộc mấy chục năm qua. Phòng làm việc trên tầng 2 giờ không còn mình ông sử dụng. Tài giám đốc mới cùng hai cán bộ nữa cùng ngồi. Tùy nhẫn nhịn hết mức, nhiều lúc ông thấy tay giám đốc đã gàn còn bảo thủ. Làm kinh tế đâu như xung phong ra trận, bớt hô khẩu hiệu sẽ giúp năng suất cao hơn. Giờ dĩ anh ta được cử làm giám đốc có lẽ do nhiều năm làm cán bộ hậu cần. Cấp trên nghĩ như vậy là được rèn luyện. Từ một anh thủ kho vải quân nhu chuyển sang điều hành xí nghiệp dệt, ông cử nghĩa chỉ biết tiếc cho công sức gây dựng bao năm. Khi người Pháp tạm chiếm Hà Nội vào cuối năm 1946, trong suốt 9 năm đó, sườn dệt của ông tạo công an việc làm cho 60 công nhân, chưa kể những khoản dành mua hàng, ủng hộ bộ đội Việt Minh. Từ khi chuyển đổi mô hình, mọi việc đều phải đợi cấp trên phê duyệt, từ kế hoạch sản xuất cho đến việc cấp nguyên liệu. Đã chịu sự điều phối, dù thị trường khan hiếm, sườn cũng chẳng dệt thừa một mét vải hoặc tự bán ra ngoài. Nhiều năm làm chủ xưởng ông đánh giá việc sản xuất này khiến tư duy trì trệ. Nhưng xét về mặt ưu điểm, nó phù hợp với những kẻ như tay giám đốc. Bị chuyển sang việc theo dõi nguyên liệu nhập về, hàng thành phẩm xuất giao cho bên thương nghiệp, công việc không nhiều và chẳng cần chuyên môn. Với ông cử nghĩa, đó là cách người ta loại bỏ dần ảnh hưởng. Nghĩa đến sang năm được buông bỏ, ông coi đó là động lực để hàng ngày tới xí nghiệp. Dù sao nếu muốn, ông vẫn có thể xin nghỉ sớm hơn. Buổi chiều khi tiếng kẻng văng lên, ông cử nghĩa đứng nhồi thuốc vào tàu. Chẳng vướng bận nhiều, ông nhường cho chị em công nhân ra trước, sau đó chậm rãi dắt xe xô rời đi. Đoạn đường về nhà không xa, có thói quen quan sát, ông chợt nhận ra chẳng còn người ăn xin hay ngồi trước cửa cầu Thê Húc, đền bà kiệu như trước. Thậm chí người đi ăn xin dọc về hè cũng không có. Như vậy về mặt tích cực, người nghèo đều được chia ruộng vào hợp tác. Ngay khi dắt xe vào nhà, ông Cường Nghĩa cảm nhận có sự khác lạ. Chưa cất tiếng hỏi, tiếng lợn từ dưới bếp vọng lên nhà khiến ông đổ hiểu. Thương vợ xuất thân gia đình tư sản, bao năm lao vun vén cho Giang Sơn nhà chồng, giờ việc gì cũng đến tay. Khi đã phải nuôi lợn, chứng tỏ mọi hướng làm ăn đều mờ mịt, và ông chẳng muốn ngồi không nên chọn cách thiết thực nhất. Để chia sẻ khó khăn và cho vợ thấy mình ủng hộ Ông Cử Nghĩa cởi áo sơ mi treo vào mắt Sau đó xách xô nước vào tắm rồi cọ cho đôi lợn Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ông phải làm việc này Điều đó chẳng hề gì nếu cần thiết Trước sự ngạc nhiên xen lẫn cảm động của vợ Ông Cử Nghĩa giải thích Nuôi lợn tuy vất vả nhưng cũng là cách có một khoản tiền Ngộ nhỡ con trai muốn lấy vợ Sẵn đôi lợn khéo chẳng phải lo gì thêm chục năm trước đỗ cờ nhân Khoa Thi Hương cuối cùng Dẫu chẳng ra làm quan như ông nội hai thân phụ Ông Cử Nghĩa chẳng ngờ Có ngày hai vợ chồng chẳng khắc nào giới cần lao Nghe tiếng mở cửa Sau đó là tiếng xe đạp được dắt vào nhà Ông Cử Nghĩa dội nuốt xuống nước tắm Cho đôi lợn rồi vươn thằng người cho đỡ mỏi Thấy con trai ngạc nhiên Trước sự thay đổi Ông thở dài rồi mỉm cười hỏi lại Bây giờ chắc anh không còn phải xấu hổ Vì sinh ra trong gia đình tư sản rồi nha Bữa tối có bắt canh cua và đĩa đậu rán, bà cửa Nghĩa tạm mừng vì có đôi lợn để chăm, ít ra chẳng phải nghĩ ngợi nhiều khi chồng cùng con trai rời khỏi nhà mỗi sáng. Chẳng ngại sự vất vả, bà thầm mong con trai sớm yên bề ra thất, khi đó hai vợ chồng chuyển vào Hà Đông sống an nhàn. Dù chỉ còn lại xào vườn, việc nuôi lợn và chăm đàn gà cũng mang lại một khoản chi dùng, còn đôi lợn vừa nuôi dưới bếp nó chỉ là bước khởi đầu vì cuộc sống còn nhiều vấn đề phải giải quyết không nhanh được. Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, bà Cường Nghĩa tưởng mình nghe lầm khi con trai thông báo sắp lấy vợ. Việc này sẽ thực hiện đầu năm canh tí 1960. Mừng vì chuyện hỷ đến quá bất ngờ. Nếu việc thành công, sang năm thực hiện, đôi lợn đang nuôi, vừa khéo đến lúc đó xuất chuồng. Vậy là vừa đẹp. Thấy con trai đứng trước cửa nhà hút thuốc và nói chuyện cùng ai đó, bà Cường Nghĩa lặng lẽ bước lên tầng hai, Không còn thấy chồng pha cà phê ngồi bên đài radio như hồi trước. Có lẽ ông đã chán nghe tin tức. Còn tối nay bà muốn cùng ông trao đổi việc của con trai. Có những niềm vui, quà nhanh, giống cơn mưa rào. Bà mừng rỡ khi con trai nói cưới vợ bao nhiêu, khi nãy thất vọng bấy nhiêu, bởi đó là một phụ nữ quá chồng. Dù con trai giải thích chồng cô ta từng là đồng đội và hy sinh ở lòng trào điện biên, bà chẳng thể cảm động nổi. Biết chồng không thích bàn luận khi ăn, bà nhẫn nhịn trong muốn con trai phản ứng. Giờ là lúc cần thống nhất cùng chồng về việc đó. Trai tân lấy nạ dòng Dễ điều ra tiếng vào Con trai duy nhất của ông bà Người kế thừa họ Đinh Còn định lấy quá phụ Đó là việc khiến bà khó lòng chấp nhận Nói hết những gì suy nghĩ trong lòng Bà đợi sự đồng tình của chồng Chẳng ngờ ông Điềm nạm nói Đường quang hay bội dập Chỉ có người trong cuộc mới rõ Việc này cả tôi lẫn bà Chẳng quản nổi Nhẽ nào ông chấp nhận ông cử nghĩa thở dài không cho biết thì hòe do vợ ông tìm hiểu chán chê rồi bưng lễ rước về làm lễ ai ngờ dù có chung một mặt con thì vẫn dứt tình rời đi người xưa nói biết mặt khó biết lòng là vậy hôn nhân là chuyện đại sự con trai đã chọn người kết nghĩa xe tơ chẳng lý do gì ông phản đối riêng việc cô ta là quá phụ đó là nỗi đau chẳng cần nhắc lại bởi chiến tranh là mất mát đau thương khi con trai mở lòng bước tới Ông thấy người vợ liệt sĩ có quyền được hạnh phúc Xét về mặt nào đó Quyết định của Đinh Văn Lễ Thể hiện khí chất của người họ Đinh Với ông, vậy là được Thấy vợ còn lấn cấn Ông Cử Nghĩa nhắc nhẹ Bà chẳng muốn hai vợ chồng về quê vui thú điển viên đó sao Tôi nghĩ sang năm là thời điểm thích hợp Khi con trai lấy vợ xong Đồng hồ báo thức đổ chuông Ông Cử Nghĩa vén màn xuống giường Việc đầu tiên là mở cửa sổ và cửa ban công đón luồng gió mát lành. Chẳng còn những bản nhạc Pháp, thay vào đó là buổi sáng có những bài hát sôi động. Tin tức về chính trường miền Nam luôn được mọi người quan tâm. Hàng ngày đi bộ từ nhà ra bưu điện bờ hồ mua báo, ông thường đứng nán lại dưới cột điện có loa truyền thanh. Nhà có đài radio nên ông chẳng hề đói tin tức. Việc đứng cùng mọi người là cách thư giãn và trao đổi. Vậy ông, nói chuyện với người xa lạ sẽ thoải mái hơn. Sớm nay vào Hà Đông có việc Ông tạm gác thú vui dậy từ 5 giờ Rồi xếp hàng mua báo Chút ăn sáng xong Ông cùng vợ rời nhà khi nắng chưa quá gắt Ngôi nhà ngày xưa lúc nào Cũng tấp nập người ra kẻ vào Trong nhà có bà vú, con sen Và thằng ở Ngoài quầy có khách ghé mua hàng Thậm chí khách từ các tỉnh cũng không bỏ qua Họ là những bà vợ lớn quan tuần phủ Bà phán hoặc bà vợ ông tránh tổng nào đó Thời Hoàng Kim đã qua ngồi ăn sáng nhìn mạng nhện giang tơ góc tường ông cử nghĩa tự nhiên có sự liên tưởng thú vị khéo giờ này ngay vàng trong điện thái hòa được mạng nhện giang tơ còn nhiều hơn thế hy vọng về một cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước xa vời người mỹ đã thay chân người pháp trên bàn cờ thế sự đông dương ông chỉ biết độc ẩm hoặc ra bờ hồ vãn cảnh con xe solec dạo này hay hỏng vặt nhưng nó vẫn là phương tiện hữu ích về quãng đường vào hà đông hơi xa ông chẳng thể đạp xe vì nhọc nhờ con xe cũ, đi đâu hai vợ chồng vẫn thấy tiện lợi gọi xích lô đâm tốn kém từ ngày chính thức rời sĩ nghiệp dệt ông chẳng còn bận tâm khi người ta gỡ dòng chữ công tư hợp doanh bởi nó chính thức trở thành sĩ nghiệp dệt của nhà nước chẳng còn chịu cảnh ấm mức khi đã về nghỉ nên mọi thứ khuất mắt trông coi, ông chỉ buồn vì chuyện nhân tình thế thái ngày cuối cùng rời sĩ nghiệp chẳng một ai nói lời tri ân dù họ được ông kêu mang lúc khó khăn với tay giám đốc sĩ nghiệp lại khác Ông tự thấy nếu tiếp tục làm việc khéo có ngày nhập viện vì uất nhưng giờ mọi thứ được bỏ lại sau lưng. Do biết trước hôm nay ông bà sẽ về ngôi từ đường hai cái cổng chỉ khép hờ con chó vàng đang nằm trên hiên nhà chợt nhồm dậy nó nhận ra người quen nên vẫy đuôi liên tục. Dường con xe xô lết cạnh sân đạp phượng hoàng của con trai, ông cử nghĩa nhìn dâm vàng trải khắp sân như vậy khoản chất đốt không phải xếp hàng như trên phố. Ghé xuống nhà ngang có mấy bao tóc phơi khô nỏ trong vườn có đàn gà đang kiếm ăn tiếng mấy con lợn đói réo ăn khiến ông hài lòng múc nước từ giếng đổ vào chậu thau giục vợ rửa mặt cho đỡ bụi chỉ cần người môi sau nấu ông biết cỗ bàn đã hoàn tất tiếng vợ ông nói nhỏ vợ chồng anh cu lễ quản việc đâu ra đấy từ lúc bước vào cổng bà cử nghĩa chưa vội thắp hương bà đi một vòng ra vườn để xem xét năm ngoái khi trời không chịu đất đất phải chịu trời bà miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho con trai tuy nhiên do hận con trai không nghe lời bà viện lý do đám cưới theo nếp sống mới nên chẳng cũ bàn hôm đó trong nhà kê bốn chiếc bàn rồi bày bánh kẹo thậm chí dù thừa tiền thuê xe ô tô bà vẫn chặn phương án rước dâu bằng xe đạp như vậy con trai bà phải chở con dâu từ đê nguyễn khoái về nhà trên con xe đạp cà tàng không ưa con dâu nhằm tránh ba chạm nên bà đồng ý với chồng sẽ chuyển về ngôi từ đường sinh sống như vậy vừa an yên lại vừa giữ được nhà cùng sao vườn chàng dám nói ra sợ bị quy phản động bà sợ nếu ngôi từ đường cờ đóng tên cài biết đâu ông chính quyền mượn làm trụ sở vậy là mất trắng trái vi dự tính sau ngày cưới một tuần chính con trai cùng con dâu xin dọn về ngôi từ đường sinh sống bởi tận dụng xà vườn bỏ hoang người con dâu muốn trồng rau nuôi gà cùng nuôi lợn sau ba ngày trụm đầu bàn bạc ba cùng chồng chấp thuận để hai vợ chồng đinh văn lễ chuyển về ngôi từ đường sinh sống Với lý lịch 12 năm chống Pháp Con trai bà làm thủ tục khai báo tạm trú Không hề khó khăn Nhưng việc đi làm từ đó tới nương yên Lại quá xa Gặp đúng thiên thời, địa lợi Nên mọi việc hành thông bất ngờ Con trai bà nhờ lý lịch Có những năm tháng oai hùng Ngay lập tức được nhận vào làm bảo vệ Cho nhà máy cơ khí Hà Nội ở đường Nguyễn Trãi Do vậy việc đi làm vô cùng thuận tiện Biết con trai luôn chịu ấm ức Với tài cán bộ tập kết Do vậy, chuyển sang chỗ làm mới, tinh thần khá hơn rất nhiều. Thậm chí, trước khi rời nhà máy xay, bà rú cho con trai mua lại xe đạp Phượng Hoàng của vị chuyên gia Trung Quốc. Đây là hàng hiếm, nên tài quản đốc như lòng lên vì tức. Hài lòng khi thấy những luống rau xanh tốt, chỗ nuôi gà được quây lưới cẩn thận. Trong chuồng có đàn lợn trần bị cân cho hợp tác xã. Bà cử nghĩa thấy người con dâu bỏ ra nhiều công sức như vậy, bù đắp được Phật nào việc có một đời chồng. thấy chồng mặc áo the đội khăn xếp bà cửa nghĩa nhắc con trai bưng mâm cỗ cúng lên nhà cuộc sống đổi thay không còn một năm lo hàng chục cái dỗ lớn nhỏ trong bà quy định rõ ngoài ngày húy kỵ của cụ tổ vi văn bản các cụ tổ đời kế tiếp như vi văn bạc vi văn tam vi hòa hạ và các cụ khác sẽ dỗ chung một ngày với các cụ họ đinh ngày dỗ cũng chỉ làm mâm cơm và dỗ chung với các cụ bà cho tiện bài bày vẽ lắm rồi dân làng lời ra tiếng vào Khi bớt được những đám rỗ, ông bà cũng bớt được khoản thời gian chuẩn bị. Nhiều khi chỉ cần đăng trà quả thực là đủ. Điếc nhanh chưa thấy bụng con dâu lùm lùm, bà cường nghĩa khẽ thở dài. Tính ra, người quá phụ trẻ về làm dâu họ đinh được 18 tháng. Tự dưng bà lo sợ mơ hồ. Biết đâu cầu điếc sẽ khiến dòng họ tuyệt tự tuyệt tôn. Để hai cha con nói chuyện trên nhà, Bà cử nghĩa xuống bếp vì muốn giúp con dâu một tay. Theo như bà được biết, ngay gần đền bia bà có một ông lang rất giỏi việc bắt mạch kê đơn cho người hiếm muộn. Từ đây đạp xe tới đó, chẳng quá xa, giờ là lúc phải để tâm đến việc sinh nở. Sự phát triển của họ đinh dồ chẳng ưa con dâu, bà cử nghĩa vẫn dằn lòng để tỉ tê giúp bầu tâm sự. Có những việc nếu nói với con trai sẽ hỏng, thông qua con dâu nói lại bà biết việc đôi trẻ đèo nhau ghé đến bia bà sớm được thực hiện lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm có lẽ chưa hết bực tức với tài quản đốc cũ con trai bà rót rượu vào hai chén rồi nói tiếp bên liên xô có gagarin bay vào vũ trụ ở bên mình có lão quản đốc vẫn ganh tị vì nhân viên cỡi xe đạp phượng hoàng sợ con trai vui miệng rồi khéo ở đây tai vách mạch rừng đâm khổ bà cửa nghĩa khuyên con đừng nhắc đến việc đã qua dẫu sao Giờ về công tác ở nhà máy khác vậy là ổn gọi là dỗ cụ tổ kỳ thực cũng chỉ có đĩa sôi cùng con gà luộc thắp hương thêm mắt canh su hào nấu xương tất cả đều cây nhà lá vườn nên chẳng tốn một xu bà cửa nghĩa gật gù khen con dâu thức thời nếu nghe lời vận động ngọt nhạt của hội phụ nữ khi mang góp nốt xào vườn sẽ đói vàng mắt tiếc vì mất hai xào vườn nên chẳng còn ao nuôi cá thả bèo bù lại những thành quả bước đầu quả là không tệ đợi trời tắt nắng bà cửa nghĩa xách làn nhựa ra cổng bên trong làn có xôi và thịt gà do con dâu gói cho như vậy bữa tối chẳng phải nấu khi xe về nhà lúc này bà cửa nghĩa nói thật lòng tôi thấy con doan cũng được hóa ra chẳng đến nỗi nào dừng con xe xôn lấp cẩn thận vào góc nhà ông cửa nghĩa lấy khăn lau mặt nhớ lại việc bà vợ đã vật vã hàng đêm khi quyết phá đám cưới thậm chí lúc chẳng có chồng ủng hộ bà vẫn tìm mọi cách khiến đám cưới diễn ra thầm lặng lúc chiều ngắm bức di hành thân phụ trong bộ quan phục triều đình ông thầm tiếc vì cưới con trai chẳng có bức ảnh nào lưu làm kỷ niệm khi dùng quyền làm chồng để quyết định ngày tổ chức đám cưới ông vẫn thấy bà vợ ngăn cản hoặc gây khó dễ thời gian 18 tám tháng chưa hẳn là dài chứng kiến thành quả ban đầu của con trai cùng con dâu ông thấy sự ủng hộ của mình là đúng Để vợ tránh sai lầm như trước Trước khi ra phố đi dạo Ông không quên nhắc Hồi đó ai nói Nước mắm thôi chấm lòng lợn thiêu Tiến thời me quay về Hà Nội Đinh Văn Lễ thở phào nhẹ nhõm Cố bàn như vậy đã chu toàn Còn song thân lộ rõ về hài lòng Chẳng phải bỗng nhiên anh xin chuyển công tác Nguyên nhân bởi tài khoản đất vân xưởng Ngày càng tỏ ra quá quát Nếu lão ta thời kỳ 9 năm hoạt động ở các tỉnh trong Nam dù con trẻ nhưng anh đã chống càn và tham gia chiến dịch điện biên phủ nào kém gì ngẫm ra sự lên mặt chỉ một lẽ khi tập kết ra bắc lão đã được kết nạp đảng viên còn anh chỉ là quần chúng tuy nhiên khi sự o ép bắt đầu lộ liễu đinh văn lễ có hành động bất ngờ khiến tay quản đốc choáng váng anh đã gặp trường phòng tổ chức xin truyền công tác nhưng không quên tố giác thái độ của quản đốc cũng là lính quay về đời thường Sau đó ông trưởng phòng tổ chức Đã gọi lão quản đốc về phán Với đình văn lễ Mọi việc khép lại Anh vui vẻ đi nhận công việc mới Chẳng có chuyên môn cơ khí Được bố trí vào tổ bảo vệ Hóa ra lại thích hợp Do công việc làm theo ca Có những ngày Được nằm ở nhà cả buổi Tính ra còn hơn sáng đi tối về Biết thầy me Đang mong cháu bế Bước sang tuổi 33 Nếu có con nhỏ cũng là vừa đẹp Để lâu sẽ thành cha già Con cọc Khi nãy ngồi ăn cơm Anh thấy mẹ nhầm tính Bà sợ nếu sang năm ngồi nhỡ sinh con gái Đúng năm nhâm dần 1962 Sẽ khổ Dù chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ Đinh Vân Lễ hiểu Thầy mẹ ngày nhớ đêm mong ra kỳ Bởi cô em cùng cha khác mẹ với anh Sinh năm canh dần 1950 Bà vợ lẽ của thầy lúc rời đi đã kịp vơ mọi thứ. Ơn rời vợ chồng anh tích góp và sắm xanh lại gần đủ. Ngôi từ đường, nhuốm màu diêu phong. Dù bị chiếm mất hai sảo đất vườn nó vẫn là nơi lưu giữ về một thời hào hùng. Điều này không phải dòng họ nào cũng có được. Khi phong trào phá chùa dỡ đình, bài trừ mê tín dị đoan nhiều nơi diễn ra. Việc ngồi từ đường trầm mặc nơi góc làng Cũng nhờ phúc ấm tổ tiên Đồng lương dù ít ỏi Nhờ sự đảm đang của vợ Cộng thêm mọi khoản chi tiêu đều của nhà chồng được Do vậy anh thấy chẳng đến mức ngột ngạt như mọi người Ngồi trong nhà thấy vợ đang dùng lực bí tuốt cháy Đinh văn Lễ tự dưng cười thành tiếng Bởi cuộc sống hiện thực khác xa với sự lãng mạn Khi xưa còn học trường bưởi Từ một công tử con nhà tương sản anh từ bỏ tất cả để sống theo lý tưởng và niềm tin tuy chấp nhận dấn thân chẳng hiểu sao nghĩ về tình yêu đinh văn lễ vẫn mơ mộng có một mối tình lãng mạn nói như mấy vị chỉ huy đó là sự rơi rớt của lối sống tư sản cần vứt bỏ dù luôn mường tượng ra mối tình kiểu đó nhưng lúc gặp người vợ của một đồng đội đã hy sinh trong trận đánh đồi a 1 đinh văn lễ nhận ra đó là tình yêu lớn của đời mình mặc cho nhiều người phản đối Anh quyết tiến tới hôn nhân vì muốn sống tiếp phần đời cho người nằm lại nơi chiến trường. Chẳng cần thanh minh hay giải thích, cưới xong đưa vợ về làng, anh tránh biệt dân hàng phố khỏi eo xèo khiến song thân khó xử. Đất có lề, quê có thói, để khỏi bị gây phiền nhiễu do không truyền hộ khẩu về làng, Đình Văn Lễ cho đóng khôn treo kín hai bức tường những bằng khen và huân huy chương được trao. Khi những vị đại tớ của nhân dân ghé ngôi từ đường, họ nhìn thấy liền thay đổi thái độ. Nhờ vậy hai vợ chồng sinh sống chẳng phiền lụy đến ai. Ngược lại, không ai gây khó dễ. Chồng có biên chế nhà nước, vợ, nam xã viên hợp tác. Chẳng lo đói dù không giàu. Tuy nhiên Đình Văn Lễ đã xác định. Năm xưa anh dám từ bỏ cuộc sống giàu sang, bây giờ đó không phải là mục tiêu hướng tới. Trời khéo chiều lòng người, do vợ mắt tay chăn nuôi. cuộc sống chẳng đến nỗi giật gấu vá vai âu cũng là phúc phần anh được hưởng buổi tối nằm gối đầu trên đùi vợ đinh văn lễ say sưa kể lại việc tìm kiếm kỳ thiên bảo vật của dòng họ khi nước nhà vừa giành được độc lập để vợ dễ hình dung anh chỉ vào những bao thóc nơi góc nhà rồi quả quyết số vàng dành đúc kỳ thiên bảo vật còn nặng hơn thế dù viện dẫn nhiều thứ đinh văn lễ chẳng thuyết phục được vợ tin vào những bảo vật bằng vàng của dòng họ Có lẽ một người cả đời không có nổi một nhẫn vàng Đương nhiên chẳng thể hình dung nổi Vì sao dòng họ vi lại có số vàng nhiều như vậy Đúng như câu Khôn đầu tới trẻ Khỏe đâu tới già Việc tìm kiếm kỳ thiên bảo vật ngày đó Thất bại thảm hại Chưa kể một người bỏ mạng nơi rừng sâu Giờ đây hơn ba chục tuổi Chẳng còn mộng tưởng đào tìm kỳ thiên bảo vật Để nộp cho cấp trên đinh văn lễ nhớ về một thời tuổi trẻ bằng việc tham gia hầu hết các trận đánh lớn nhỏ trong 9 năm trường kỳ kháng chiến anh tự thấy mình xứng đáng là hậu duệ của dòng họ đinh ngày nay tức họ vi ngày trước Đời mãi thấy vợ chưa ngừng tay đan lên sự hứng khởi giảm bớt phần nào đinh văn lễ ngồi dậy vớ cây đàn guitar treo trên tường sau khi so dây và lướt trên phím đàn anh cất tiếng hát như ngày còn trên chiến khu việt bắc Ngày đó do đọc được bài thơ hợp tâm trạng, dù bị phê bình trong cuộc họp bị rơi rớt thói tư sản, Đình văn Lễ vẫn âm thầm phổ nhạc, dẫu anh chưa học qua về ký sướng âm. Có đoàn người lên đóng trên rừng sâu, đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội, bao giờ trở lại, phố phường xưa gạch ngói ngang đường, ôi hôm nay họ nhớ mái nhà hoang, bức tường điêu tàn ngày xưa chấn ngự, nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa, cả kinh thành nghi ngút cháy song lưng những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm rách tà tơi rồi đôi giày vạn dặm bộ trưởng trinh vai bạc áo hào hoa dậy sớm đi mua báo ông cửa nghĩa không ngờ bà con đã xếp hàng dài báo nhân dân và báo hà nội mới là món ăn tinh thần không thể thiếu cầm trên tay tờ báo chưa vội đọc Thay vào đó ông đứng dưới cột đèn nghe loa truyền thanh thông báo. Tin tức về cuộc nổi dậy của quân và dân miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 khiến bao người dõi theo. Với những cán bộ tập kết, thời điểm sắp được đoàn tụ đã cận kề. Ngày trước tường vượt qua bí tuyến 17 trong 2 năm sẽ quay về. Ai ngờ đã 14 năm trôi qua, còn đất nước vẫn bị chia cắt. Dù chẳng tin vào cam kết ngừng ném bom miền Bắc của Mỹ, Ông vẫn ngồi bờ hồ đọc báo Ngay lập tức có vài người đọc ké Bầu không khí hân hoan đầu năm Khiến mọi người xích lại gần nhau Giấu không cho ai biết về nhánh họ Đinh Đổi sang họ Huỳnh Ông nhầm tính năm nay người em họ Là Pôn Huỳnh đã qua tuổi 60 Khéo nhờ thời thế Đã thành ông chủ lớn Giấu đôi lúc thấy tiếc vì không vào Nam Cuối năm 1954 Ông vẫn thích sự thanh bình của Hà Nội Khi đã quen với cuộc sống mới Dù chẳng được như ngày xưa Ông cùng vợ chấp nhận Bởi đó là quy luật tất yếu Chẳng còn vương vấn tới xưởng dệt Hàng ngày ông nghe đài Đọc báo thi thoảng dự buổi họp tổ dân phố Để nghe phổ biến Vậy là đủ Chẳng cần nhìn lên hay ngó xuống Ông thấy bà vợ mình là tấm gương đáng học hỏi Từ một phụ nữ xuất thân con nhà tư sản Thời huy hoàng có người ăn cài ở trong nhà khi mọi thứ chẳng còn, bà nuôi lợn chăm gà giống bao người khác, những bộ quần áo lụa tơ tằm được cất đáy hòm bán mặc giản dị như bao người khác. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, chỉ cần nhìn thanh niên khu phố đi chào mọi người lên đường nhập ngũ là đủ hiểu. Ngày nhờ Đinh Văn Lễ dù có hai con, nhưng chiến trường cần những người có kinh nghiệm trận mạc, vậy là được gọi tái ngũ lúc vợ vừa sinh đứa thứ hai được ít lâu. Dẫu biết con trai đang chiến đấu trong chiến trường b. Nhưng nơi đó ngày đêm bom đạn ác liệt, ông chỉ mong nhận được thư để đọc cho cả nhà. Khi ngọn lửa chiến tranh lan rộng, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác không tránh được bị máy bay Mỹ ném bom. Tuần trước về thăm hai cháu nội ông thấy chúng khoe, không phải một mà hai căn hầm được đào. Một căn ngay dưới nhà ngang để từ trên phản có thể xuống ngay, một căn hầm chữ A ở ngoài vườn. Có lẽ ám ảnh bởi cảnh cả nhà bị vùi do chúng bom Mỹ, con trai ông trước khi tái ngũ đã đào hai hầm nhằm tránh bớt rủi ro. Dù chưa đi lính ngày nào, ông vẫn hiểu nếu bom rơi xuống, hai căn hầm cách nhau quá gần sẽ chung số phận. Không đào hầm trong nhà, nhưng ngay ngoài vỉa hè đã có những hầm tăng xê để trú ẩn. Khi máy bay Mỹ ném bom khu cao xả lá, hai ông bà thấp thỏm không yên, bởi làng đôi thao cách đó không xa. Biết con giàu giữ kẽ, ông vẫn rục vợ về làng chăm Cháu. Như vậy cuối tuần bà lại tất tả về Hà Nội chăm Ông. Cảnh một chốn đôi nơi cũng bất vả, nhưng hoàn cảnh là vậy, phải biết chấp nhận. Đầu năm, thời tiết dễ chịu, thấy những công nhân mặc bộ bảo hộ màu xanh nhưng đeo súng. Ông hiểu tất cả đều trong tư thế sẵn sàng. Ăn uống dù chẳng được như xưa, khoan cà phê lúc có lúc không, ông hài lòng với hiện tại. Sau tất cả những biến cố, con trai ông giờ đang ở chiến trường. Từ đời các cụ tổ họ vi, giờ đến đời họ đinh. Hệ có giặc sẽ tuốt kiếm sông pha. Luôn mong con trai bình an trở về, ông có niềm an ủi bởi hai thằng cu nghịch như giặc. Như vậy họ đinh thoát cảnh độc đinh. Nếu tính từ thời cụ thiện, thân phụ và đến ông, mỗi người chỉ có một muộn con trai. Sau này nhằm cải vận, ông cưới tên vợ lẽ, nhưng sinh ra một con gái. Để hoàn thành đủ năm đức tính cần có, ông đặt tên cho hai đứa cháu nội là Đinh Văn Trí và Đinh Văn Tín. Đang khoan thai tàn bộ, bất ngờ bà vợ từ xa bước tới. Chẳng để ông kịp hỏi, bà nói trong hơi thở gấp. Hồng Phúc nhà ta, về rồi, về rồi. Mặc ông ngờ ngác, bà chỉ về phía cửa nhà dục về nhanh. Dù còn đoạn ngắn Nếu không đi nhanh Vẫn sớm về tới nhà Nghĩ ngay đến việc con trai được ghé về thăm nhà Ông cử nghĩa vội dào bước Dù thấy hơi lạ Chiến trường hiện nay đang có những trận đánh lớn Chẳng nhẽ con ông được về chớp nhoáng Bước chân vào nhà Ông cử nghĩa xứng người Chẳng cần vợ giải thích Ông đã hiểu vì sao bà ấy vội vã như vậy Khi cô gái trẻ mặc áo viên nõn màu trắng Có mái tóc dài Kẹp cặp ba đá cất tiếng trào tim ông như ai bóp lại, sau đó vỡ hòa. Cô con gái Gia Kỳ, lúc người vợ lẽ rất đi còn ít tuổi, nay đã thành thiếu nữ tròn tuổi 18. Bởi ông nhớ rõ Gia Kỳ sinh vào năm canh dần 1950. Ngồi xuống bàn uống nước, ông cử nghĩa xúc động chẳng thốt thành đời. Năm xưa, dù nhờ người tìm kiếm, nhưng tung tích người vợ lẽ bật vô âm tín. Chẳng phải ông nhớ nhung hay thiết tha kẻ bạc tình, Ông chỉ thương cô con gái bé bỏng đã sớm phải phiêu dạt theo người đàn bà đó. Gặp lại con gái sau hơn chục năm xa cách. Ông hận người vợ lãnh bạc tình nên chẳng buồn hỏi thăm. Việc con gái về tìm là điều hạnh phúc vô bờ. Không để dành đãi hai cháu nội. Ông Cử Nghĩa nhắc vợ thịt gà nấu miến. Đây là giây phút đoàn viên đầy xúc động. Sau bữa cơm tối nhắc con gái lên tầng 2 cho thoáng ông Cử Nghĩa hỏi cặn kẽ những năm tháng qua. Trong lúc đó bà cử nghĩa ngồi đan len theo thói quen. Năm xưa tiếc vì gia kỳ không được mặc áo len mới, sau này bà mặc cho hai thằng cháu nội vì chẳng nỡ mang cho. Một năm có đủ bốn mùa, bà đan len chẳng kể thời tiết lạnh hay nóng, những lúc như vậy giúp bà nguôi ngoai nỗi nhớ con. Không phải ngóng đợi như hồi trường kỳ kháng chiến, Đinh văn Lễ ra trận nhưng ở ngôi từ đường có hai cu trí và tín khiến bà tất bật. Nhờ vậy ngày cũng qua mau Hôm nay cuối tuần Quay về dọn nhà và chăm chồng Chẳng ngờ lại gặp lại Gia Kỳ Khiến bà vui mừng Dù là con gái của người vợ lẽ Bà vẫn yêu mến chẳng có sự phân biệt Thương Gia Kỳ sớm phải lao động Bà chỉ mong cuộc sống về sau có hậu Hàn huyên cả buổi tối Ông cử nghĩ đề nghị con gái ở lại đây Dù sao từ nhà tới hợp tác xã Cũng không quá xa Nếu cần phương tiện đi lại Ông sẽ tìm mua một xe đạp thống nhất dù rất khó đại vợ đưa ra kỳ sang buồng đối diện nghỉ ngơi, ông cử nghĩa ngồi bên đài radio nhưng không dò sóng tin tức chiến sự với ông là quá đủ dù trên đài luôn dẫn những trận chiến mà phần thắng thuộc về quân ta ông biết để tiêu diệt được 10 tên địch sự hy sinh của bộ đội ta cũng không ít năm ngoái đã có một vài nhà nhận được giấy báo tử những lễ truy điệu do chính quyền tổ chức thường đong đầy cảm xúc dù đang sống trong thời chiến Ông vẫn luôn coi trọng sự học Bởi đó là gốc của sự phát triển Họ đinh từ thời ông nội là cụ Thiện Đỗ Hoàng Giáp Đến đời thân phụ và ông Đều đỗ cử nhân trong những kỳ thi hương Như vậy sự học được truyền Từ đời này sang đời khác Buồn nỗi như các cụ nói Phú Quý giật lùi Không những gia sản teo tóp Các con ông chẳng học hành đến nơi đến chốn. đình văn lễ đang học trường buổi đã thoát ly rồi lên chiến khu trở về tiếp phản thủ đô sau chín năm trường kỳ kháng chiến dù đoạn ngược huân chương nhưng giờ chỉ là anh bảo vệ bây giờ tổ quốc lâm nguy một lần nữa cùng bao thanh niên xẻ dọc trường sơn đi cứu nước khi nãy gia kỳ thuật lại vì thường xuyên đổi chỗ ở nên việc học bị ảnh hưởng sau hai lần lưu ban con gái ông học đến lớp bốn đã dừng có lẽ do lớn tuổi nên xấu hổ khi phải học cùng các em lớp dưới Giai cấp công nhân làm chủ là điều chẳng bàn cãi Ông vẫn buồn Vì người xưa đã dạy Nhân bất học, bất chi lý Ngọc bất trác, bất thành khí Con trai đã yên bể ra thất Khiến ông nguôi ngoai phần nào Con gái dù có là xã viên của hợp tác xã Nhưng tương lai rồi đây Sẽ lấy chồng cùng cảnh ngộ Không còn sự phân biệt giai cấp cay đắng ở chỗ Các con ông chẳng thể xóa được dòng chữ xuất thân Con nhà tư sản trong lý lịch Nhiều lúc ông tự hỏi dòng chữ vô tình đó như sợi thòng lọng khiến bao cơ hội thăng tiến bị chặn lại tự thấy mình là người hàng tâm hàng sản chưa bao giờ phải xấu hổ vì mang danh tư sản hiện nay cuộc sống của ông khác gì giới cần lao hai vợ chồng già trụm đầu bàn bạc khi hà nội bị uy hiếp bởi máy bay mỹ tạm thời con dâu cùng hai cháu nội ở làng triều khúc giờ hiếm người gọi là làng đôi thao làng không còn thuộc tỉnh hà đông khi xưa thuộc huyện thanh trì hà nội như vậy khi xưa Cụ Đinh Văn Lành mong chuyển về Hà Nội sinh sống đã thành hiện thực. Duy có điều nhờ thay đổi của lịch sử, con cháu cụ chẳng cần chuyển đi, làng đã thuộc Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của Kỳ Thiên Bảo Bật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.